Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ quan thì Tông Vĩ cầm tập hồ sơ đi vào Thế là văn anh gọi thật lớn Xếp xếp cho em với Là văn nghe thấy tiếng của Tông Vĩ gọi gấp gáp như vậy Anh đã đoán ra ngày phát hiện ra gì đó Anh đứng lại nhìn Tông Vĩ rồi mỉm cười Có thu hoạch gì sao mà sáng sớm hớt hải thế à? Tông Vĩ vừa chạy vừa cười hề Chạy đến nơi thì anh thở phì phò Nhìn là văn anh cười rồi nói sau này bận quá em không có thời gian đi rèn luyện thần thể Pha xong vụ này em phải theo anh đi tập gym mới được anh thấy đó em mới chạy có một khúc mặt thở không có ra hơi la văn vỗ nhẹ vào vai của tông vĩ trách yêu cậu đấy yêu đương cho lắm vào bây giờ đồ thừa bận bịu đem hồ sơ vào trong phòng tôi nói chuyện dạ vâng thưa sếp và trước phòng la văn đặt chiếc cặp trên bàn anh mời tông vĩ ngồi xuống tông vĩ liền rút tập tài liệu mà tuyết qua tiểu vận đưa cho anh ra cho la văn xem đây là một ít tài liệu mà bên pháp y thu thập được mời xếp xem. La Văn cau đôi lông mày nhíu đôi mắt nhìn bản phân tích rồi nói: thế đã xác nhận được mẫu adn chưa và cả cái mũi nước hoa trên chiếc khăn tay nữa? Tông Vĩ lắc đầu nói: ở cái đó thì chưa. Tiểu Văn nói với em là chờ cuối vài ngày vì nạn nhân đã bị mất đầu rồi, tay cũng mất cho nên là không thể nhận diện được thân thể qua dấu vân tay. La Văn liền gật gù rồi nói: hồng thổ rất là khôn khéo hắn sợ chúng ta sẽ lấy dấu vân tay để tìm thông tin của nạn nhân, cho nên là đã chặt luôn hai bàn tay của người ta. Hơn nữa xác chết đã phân hủy mạnh, cho nên rất khó để nhận dạng. Tông Vĩ tiếp lời, nhìn vào một tấm hình chụp lỗ hậu môn, anh phân tích. Anh nhìn tấm hình này đi, lỗ hậu môn của nạn nhân giãn hơn với người bình thường là 0,4 mm. Em cả người này có quan hệ bằng lỗ hậu môn, khả năng cậu ta là gay rất cao. La Văn giờ tấm hình lên nhìn, miệng lẩm bẩm. Quan hệ đồng tính sao? Ý cậu là người này là gay Anh ta cảm với một người đồng giới Sau đó vì ghen tuông hay là vì một lý do gì đó Mà bản tình của mình đã sát hại Tổng vĩ liền gật đầu Dạ chúng ta đang phá rất nhiều vụ án liên quan đến quan hệ đồng tính Chỉ vì một người nổi lòng tham bắt người kia cung ứng đầy đủ vật chất Người kia không làm được lại sợ người này bỏ theo kẻ khác Cho nên đã nhẫn tâm ra tay sát hại Ví dụ như là vụ án chặt xác người tình phi tăng xảy ra cách đây hơn 2 năm mà hung thủ cũng chính là người bạn đồng tính của nạn nhân cho nên em nghĩ vụ này chắc chắn có đến tám mươi là có liên quan đến đồng tính là văn nghe xong anh liền gật đầu bên pháp y chưa thu thập được nhiều giờ tìm ra danh tính của nạn nhân thì sẽ điều tra ra được các mối quan hệ của anh ta nhưng mà hiện giờ con số thu thập được vẫn cứ quá mơ hồ lại trôi qua một ngày mà vẫn chưa điều tra ra được gì là vàn lái chiếc xe về anh định chờ vợ con ra ngoài để ăn tối. đã lâu công việc của anh quá bận bịu mà không có thời gian ở bên vợ con. vợ chạy xe đến cầm thì anh thấy xe của Ngọc Cương đậu sẵn ở đó. anh cười nhẹ nghĩ ở trong đầu chắc lại ti đón La Nguyệt đi ăn tối. tuổi trẻ bây giờ sung sướng thật, hẹn hò bên nhau suốt cả ngày chẳng bù cho mình gì cả. nghĩ vậy thôi nhưng anh lại mừng cho La Nguyệt vì Ngọc Cương rất tốt. Cậu ta tuy ít nói nhưng điềm đạm chín chắn, gia đình lại căn bản, bố mẹ là công chức đã nghỉ hưu. Ngọc Cương là một người luôn cầu tiến trong sự nghiệp. Chẳng những vậy mà khi đã ở tuổi 35, cậu ta đã có không ít tài sản tự mình làm ra. Vì thế chuỗi nhà hàng khách sạn cứ như vậy mọc lên khắp quận thành trong thành phố. Là Văn dừng xe bước vào trong nhà, vừa tích cửa thì Ngọc Cương đã niềm nở chào. Anh, anh mới về ạ? Là Văn mỉm cười Cậu Cương đến nhà đón La Nguyệt đi chơi hay sao Ngọc Cương gật đầu gãi tai, Vừa lúc đó La Nguyệt bước xuống cười dạng dỡ Chạy tới khoác vai của Ngọc Cương Anh mới về ạ Tụi em ra ngoài ăn tối Anh chị có đi luôn không Là Văn liền lắc đầu Thôi hai đứa đi đi Lần nữa anh chờ chị và cháu đi sau Lâu lắm rồi mới có chút thời gian đưa chị đi Anh chị cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư La Nguyệt cười tít mắt gật đầu Cô kéo Ngọc Cương đi thì bị anh kéo lại. Nhìn La Văn Ngọc Cương liền nói. Vụ án xác chết ấy anh đã bắt được hung thủ chưa à Em rất quan tâm vụ này vì tính nó dã man quá. La Nguyệt liền nói chen. Em cũng vậy, cập nhật thông tin các anh trên mạng xã hội 24 trên 24. Vụ này đang gây bão mạng xã hội đó anh. La Văn thở dài trả lời. Vẫn chưa đâu, chỉ e là khó phá thôi. Nhưng mà bọn anh sẽ cố. Thôi hai đứa mau đi đi cả hai mỉm cười bước ra xe anh nhìn dáng vẻ của ngọc cương lại trầm ngầm suy nghĩ một hồi sau lần này cậu ta lại hỏi mình suốt về vụ án này thôi tắm cây đã tính sau nghe xong anh gọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện